Ở trên hội đấu giá của nhân vật nhỏ nho như bọn hắn cũng chỉ là bán đấu giá nho nhỏ. Nhưng mà, ai có thể ngờ được mộ khuyết như là muốn đấu với Ngô Thành Thu vậy, không ngừng hô giá cao hơn. Ngô Thành Thù sẽ có thể chịu đựng sự cản rỡ của đối phương nên cũng hô giá theo. Cả hai bên, ai cũng liều mạng đấu với nhau. Theo như cái nhìn của Lâm Phàm hoàn toàn không cần phải như vậy. Xúc động là ma quỷ, người xung quanh cũng đều xem trò khôi hài này như đang xem kịch mà thôi. Sự đệ, ta nghe ngươi. Nếu như không phải nhờ Lâm Phàm ngăn cản, Ngô Thành Thu sẽ đánh tới cuối cùng với đối phương. Nhưng người đưa ra lời khuyên chính là người nàng thích, sử đệ của nàng. Người khác nói chuyện có lẽ không có tác dụng gì, nhưng tác dụng của lời sử đệ tất nhiên khỏi phải nói nhiều. Mộ khuyết thấy Ngô Thành Thù không có hô giá nữa, khóe miệng gã lộ ra một nụ cười như đang khiêu khích. Ngô Thành Thu nắm chắt nắm tay, hít một thời thật sâu, thả lòng tâm tình, không tranh đấu với đối phương nữa. sau đó nàng tự nhủ nhớ nghĩ đến cái gì. sư đệ, không phải là ta không thắng được gã, mà là ta nghe sư đệ không chấp nhận với gã nữa. mộ khuyết bình tĩnh ngồi về chỗ, bừng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm. gã ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ngô thành thù mỉm cười nói: ngại quá, thứ đó ta cũng rất thích. thích thì lấy ra được, đừng có đánh mất giữa đường. Ngô Thành Thù lướt đối phương một cái. Nào bây giờ không muốn nói chuyện nhiều về đối phương dù chỉ là một câu. Tất nhiên rồi. Mộ khuyết cười ha hà. Gã làm vậy cũng là đoạt lại một tia thể diện cho Khang Hiền. Cho hắn ta biết. Hắn ta đi theo gã, nghe lời gã. Tùy rằng hắn ta có thể sẽ ăn chút mệt. Nhưng gã tuyệt đối có thể tìm thể diện về lại cho hắn ta. Khang Hiền bị Ngô Thành Thù dọa sợ lúc này mới ngừng đầu. Tự cảm giác bản thân rất tốt. Hắn nhìn về phía Ngô Thành Thù. Ảnh mắt không có tiệt sợ hãi như lúc trước, mà lại nhiều thêm chút đắc ý. Lâm Phàm phát hiện mặt của sư tỷ xanh mét, nàng giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết bây giờ lừa giận trong lòng nạn rất lớn, nhưng vì hắn khuyên bảo nên sư tỷ nhị xuống. Hắn biết, tình yêu mà sư tỷ dành cho hắn là tình yêu đích thực. Khỉ phụ nữ nổi giận, ngay cả thiền vườn lão tử cũng không đánh nổi. nếu như là kiếp trước vậy mời đi xem phim có thể có tác dụng nhất thời hoặc chỉ có người mà người đó thật sự thích mới có thể đẩy ép được sư tỷ bàn tay lâm phàm đặt trên tay của sư tỷ hắn nhẹ nhàng trấn an nàng cảm giác khác với tờ lụa khiến trái tim của sư tỷ run lên sau đó nàng gật đầu có chút thẹn thùng sư đệ yên tâm ta không sao cả sư tỷ khiến sư tỷ phải ấm ức rồi không sao sư đệ cũng muốn tốt cho ta Sư tì hiểu mà Ánh mắt lâm phàm nhìn về phương xa Trong lòng hắn thầm nghĩ Nếu như các người còn dám khiểu khích sư tỷ của ta Ta chắc chắn sẽ Hắn phát hiện Khóe miệng mộ khuyết lại nhếch lên Rõ ràng gã đang khinh thường sư tỷ. Hay lắm Tạm thời nhớ kỹ người buổi tụ hội kết thúc bằng cuộc nói chuyện với lý sư huynh bọn họ nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sau đó cũng không có gì nữa. mà đàn sư đệ sư muội của bọn họ không có hứng thú với mấy đồ được đầu giá, có rất ít người nguyện ý lấy ra thứ thực sự tốt. còn về một ít đại dược tầm thường có cái cần cái không. đại dược bình thường nhất có thể dùng điểm cống hiến ở sơn môn để đổi. trong một góc riêng, lý đạo đoàn nói, chuyện đã xong rồi. đại dược đệ tứ cốt ta cầm, các loại đại dược khác để cho sư đệ sư muội trong sơn môn dùng khi cần thiết. Ngô sư muội, chuyện này giao cho muội sắp xếp, mấy loại đại dược đó không đổi bằng điểm cống hiến, chỉ đưa cho người cần. Vâng, sư huynh. Ngô Thành Thụ trả lời sau đó nói tiếp, "Sư huynh, lần này có thể có được nhiều đại dược như vậy, cần bao nhiêu ngân lượng? Sản nghiệp ngân lượng của ta rất sum túp, có thể ứng phó được." <cười> sư muội, nhiều đại dược như vậy, còn có có phần thuốc nữa, tất cả cũng không phải trình cần ngân lượng là có thể mua được." Lý đạo đoàn cười nói, ta đã dùng huyền vũ trần công để đổi với vạn hoa hóa. sư huynh, sư huynh đưa thần vũ quan thần công quan trọng như vậy để đổi đồ vật, còn cho đồng môn sử dụng đại dược không dám bỏ gì. cái này, ngô thành thủ rất khiếp sợ, nào không nghĩ ra cuối cùng sư huynh nghĩ như thế nào. lý đạo đoàn xua tay, không sao, ta cũng không coi trọng thần công, giá trị của vật chết hoàn toàn dựa vào người thể hiện. bất kể công pháp bí tích gì, dù nhìn như uy lực rất lớn, nhưng thực ra còn cần phải dựa vào tu luyện của bản thân. Lời dạy bảo của sư huynh thật đúng. Ngô thành Thủ bội phục. Mà các sư huynh khác của nội môn nghe thấy sư huynh nói dùng huyền vũ chân công đuổi lấy đại dược. Ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin. Sau đó lại nghe thấy sư huynh dạy bảo những lời trên. Bọn họ lặng im không nói. Không phải là đồng ý mà là biết lý sư huynh có suy nghĩ riêng của mình, có ngạo khí của sư huynh. Ngay cả lâm phàm đang đứng một bên cũng bị những lời của lý đạo đoàn làm cho cả kinh. Cái này có phải quá bá đạo không? Nói thật, nếu như là hắn, hắn chưa thể làm tới bước này. Hơn nữa đồ vật được đổi lấy lại cho đồng môn đang cần mà không có giam bù gì. Chỉ với phần tâm cảnh này thôi nên Lý Đạo Đoàn trở thành sự huynh cũng là chuyện theo lẽ thường. Nhưng mà điều hắn càng để ý chính là huyền vũ trần công. Một gian phòng khác. Sự huynh, Lý Đạo Đoàn thật sự dùng huyền vũ trần công đổi lấy đại dược của vạn hoa hóa. Mộ khuyết trợn mắt. Nếu không phải sự hình nào với gã thì gã cũng chẳng dám tin đây là sự thật Có hơi cam lòng quá rồi Vũ Phật nói Ừ, thật sự bỏ được, có quyết đoán, không thể không bội phục Vậy có thể lấy huyền vũ trần công từ chỗ vạn hoa hoa hay không? Từ lâu mộ khuyết đã nghe nói đến sự bất phàm của huyền vũ trần công Nếu có thể lấy tu luyện thì quả là tuyệt vời Sự đấy, tu luyện cần sự tinh xảo Bây giờ bí tích mà người tu luyện đã đến viên mãn Bỏ giờ giữa trường có thể coi là tối kỵ trong tù luyện Đừng cho rằng huyền vũ trần công là một thần công mà muốn thay đổi con đường của mình Nếu không muốn đối với người đây không phải là cơ duyên Mà là tài họa đấy Vũ phần trầm giọng nói Vâng, sư huynh dạy phải Mộ khuyết cúi đầu Mà dù sư huynh nói như vậy Nhưng trong lòng gã vẫn có chút suy nghĩ như cũ Ngày tiếp theo Lầu vũ hiền Sư tỷ nhằm lưu sư huynh đi rồi Lâm phàm nói Ngô Thành Thu nói Ừ, đi rồi Màn theo đại dược về cùng các sư huynh trước đã Dù sao đều là đồ vật quan trọng Đề phòng gặp phải phiền phức Triệu học khải cười nói Đúng là có phúc khi chúng ta là đồng môn Đúng vậy Trịnh Hiền Siêu cũng cười Lúc này mộ Khuyết cũng từ lầu hiền vũ đi ra Lúc thấy Ngô Thành Thu thì không khỏi cười nói Ngô Sư muội, Các người phải về rồi à Quán đường xa rồi Cần phải đi lại cẩn thận Lên đi Ngô Thành Thu không nhìn đối phương lấy một cái Trực tiếp lên xe ngựa Đối với nàng nếu như trước đây chỉ làm mới gặp Thì bây giờ cũng chẳng cần phải quen biết Nhìn thôi cũng cảm thấy đau đầu Nàng hoàn toàn không muốn nói mấy lời vô nghĩa về đối phương Lâm Phạm nhìn đối phương một cái Lên xe Hắn dắt xe ngựa trực tiếp rời đi Triệu Học Khải và Trịnh Hiền Siêu cũng như thế Bọn họ đi theo Ngô Sư Tỷ. Thái độ của Ngô Sư Tỷ cũng là thái độ của bọn họ Cái quái gì Mộ khuyết nhíu mày có chút không vui Chủ động chào hỏi người mà ngay cả đáp lời cũng chẳng thèm Thật là khiến người ta vô cùng tức giận Đường lớn Mộ khuyết chưa sợ trở về Xuân Môn Cũng không để cùng sư huynh mà dẫn theo khang hiền Châu kiệt rời đi Bọn họ muốn đến An Châu Ở đó có nạn trộm cướp nghiêm trọng Mà ở An Châu lại có một loại khoáng thách đặc biệt Mộ sư huynh yên tâm Tuyến đường buôn bán ở nơi đó ta đã quen thuộc từ lâu Cam đoan không có bất cứ vấn đề gì Khang Hiền nói Hắn ta cũng muốn trở nên giống nhà họ Ninh tại Ninh Thành Kết bạn với ba cường giả, tông môn Chỉ là hoàn cảnh của hắn ta rất khó lọt vào mắt đối phương Trước hết chỉ có thể lôi kéo mộ khuyết cho tốt Lấy mộ khuyết làm bàn đạp để kết bạn với cường giả phía trên Nếu như mộ khuyết biết được Chắc chắn sẽ đánh nổ đầu chó của hắn ta Mẹ nó Người làm tiểu đệ cho, cho ta là vì ông có suy nghĩ như này sao Trong lúc đó Xe ngựa dừng lại Xảy ra chuyện gì Mộ khuyết không biết xảy ra chuyện gì Sau đó chợt nghe thấy tiếng của người đánh xe ở bên ngoài Có người cạn ở giữa đường không cho đi qua Mộ sư huynh, để ta ra xem có chuyện gì Khang Hiển vén rèm lên Trực tiếp đi ra xem tình hình thế nào rồi nhanh chóng trở về Sư huynh, tên tiểu bạch kiểm của Ngô Thanh Thu đang cản đường Ngô Thanh Thu có ở đó hay không? Để ta xem Khang Hiển buồn rèm xuống Nhìn kỹ xung quanh sau đó nhấc rèm lên nói Không có, chỉ có một mình hắn Mộ khuyết nhíu mày, không biết số cuộc đối phương dựa cho quỷ gì. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng không ra được. Thôi được, gã xem tên kia muốn làm gì. Gã từ trong xe ngựa đi ra. Thì ra là Lâm Sư Đệ. Muốn làm gì sao? Mộ khuyết nhướng mắt, không để Lâm Phạm ở trong lòng. Không dựa theo ngô thanh thù thì loại đệ tử này khó mà lọt vào mắt gã. Dựa theo tuổi tác mà nói thì lúc gã gia nhập Bách Cường Tông, có lẽ tiểu tử này còn mặc cuộn yếm, nghịch bùn đất. Lâm phàm càn ở giữa đường lớn, cẩn thận nhìn xem. Được, vô cùng an toàn, không có cao thủ Vốn là sư tỷ sư đệ, thấy sư tỷ bị ấm ức. Hắn là sư đệ, tự nhận mình phải có trách nhiệm. Nếu như không phải hắn ngăn cản hiển nhiên sư tỷ sẽ dùng ngân lượng dạy dỗ đối phương thế nào mới đúng là phú bà. Nhưng, ai nói trước được chuyện tương lai, có lẽ thật sự hắn sẽ ở bên sư tỷ. Nếu thật sự ở bên nhau, hắn sẽ rất đau lòng cho những ngân lượng kia. Cho nên hắn mới khuyên sư tỷ bình tĩnh hỏa nhã. không nên bốc đồng, không nên gây sự bằng ngân lượng, bởi vì là hắn khuyên ngăn nên hiển nhiên sự tỷ nhẫn nhịn lửa giận mà đồng ý, chỉ là ầm ức cho sự tỷ rồi. Trong nháy mắt, Lâm Phạm di chuyển, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp xuất hiện ở ngay trước mặt Mộ Khuyết. Hắn đưa bàn tay ẩn chứa kinh đạo rồi hạ bàn tay xuống, bộp một tiếng, âm thanh chắc chúa vang lên. Mộ khuyết muốn tránh nhưng lại phát hiện bàn tay mờ lớn kia tự như một cái lưới, chùm lấy gã. Sau đó gã có cảm giác khuôn mặt đào rát, cổ cong lên, há miệng, mới chưa rằng màn theo tơ máu bay ra. Mẹ đó, người đặc biệt muốn chết. Mộ khuyết gầm thét, trong lòng một hơi lửa giận đột nhiên bừng cháy lên. Ngay tại lúc gã thẳng đầu lại, lại một cái tát hướng về phía mắt hắn, rồi liên tục trái phải không ngừng, đánh cho mộ khuyết choáng váng, mắt nổ đom đóm. khang hiển và châu kiệt run lẩy bẩy ôm nhau sưởi ấm hoàn toàn sợ đến choáng váng với cảnh tượng trước mắt mộ khuyết là sự tồn tại cao vời vợi với bọn họ nhưng bây giờ lại bị người ta trước mặt tắt trái tắt phải nếu như nhớ không nhầm thì họ thừa biết rằng tù vì của mộ khuyết không hề kém sao lại bị đánh mà không có chút lục phản kháng nào đánh gã chỉ là bọn họ không biết mộ khuyết đúng là muốn phản kháng cũng đã ngừng tụ kinh đạo chẳng qua là bị bàn tay cuồng phòng bạo vũ của lâm phàm đánh cho kinh đạo tán loạn khó mà ngừng tụ bấy giờ khang hiển đỏ mắt đôi mắt đầy tơ máu hầm hằm nhìn lâm phàm đục hôn kiếp người cũng biết khuỳnh ấy là lâm phàm mở năm ngón tay ra bắt một phát lấy khang hiển hơi kéo đến trước mặt đánh cái miệng rộng từ trái qua phải đánh khang hiển đến hai mắt vô thần trắng mắt quậy cuồng tự nhiên nhận lấy một loại kích thích nào đó có lẽ rất thoải mái nhưng nhất định rất thống khổ buồn tay ra ánh mắt lại nhìn về phía khẩu kiệt ta không làm gì cả khẩu kiệt quỳ xuống đất đến bột một tiếng bồn chồn lo sợ cầu xin tha thứ lâm phàm nhìn chăm chăm vào đối phương nghĩ một lúc vẫn kéo hắn ta để trước mặt cho mấy cái ba tài hắn không giết ba tên này việc này không cần thiết đánh về giết là hai chữ khác nhau đánh thì cho dù về khóc lóc kề lề nó không chừng sẽ còn có thể bị người trước cao của sơn môn tức giận mắng cho một trận làm mất thể diện của tổ tông người có có mặt mũi mà về khóc lóc nhưng nếu như giết có thể dẫn đến phiền phức vì ngăn chặn phiền phức thật ra hắn có thể mặc kệ không lo nhưng sư tỳ chịu ấm ức hắn có thể mặc kệ có thể không lo sao không cần nói cũng biết đáp án không thể Lâm Phạm lột sạch mọi thứ trên người bọn chúng, chủ yếu là lấy những thứ mà bọn chúng cạnh tranh với sư tỷ. Sau này biết điều chút trả ta. Hắn nhìn mộ khuyết bị đánh đến không rõ đông tây nam bắc, sau khi bỏ lại một câu kia thì xoay người rời đi. Ở đây người có thể ở trong tay Lâm Phạm mà không tổn hao lông tóc gì, chỉ có người đánh xe, tay cầm roi ngựa kia đang run lẩy bẩy. Tận mắt hắn ta thấy cảnh đáng sợ trước mặt, luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Lâm Phàm bước đi phóng khoáng, quả quyết, khẩm chút suy nghĩ. Chỉ còn lại ba tên đàn ông trần chuồng với răng bị đánh gãy và mảnh lá rơi đầy đất. Mộ sư huynh, Huỳnh không sao chứ. Mặc dù lúc này Khang Hiện và Khẩu Kiệt gặp phải kiếp nạn, nhưng vẫn không để tâm an nguy của bản thân. Trả lại có lo lắng cho tình hình của mộ sư huynh. Sau khi trải qua chuyện này, theo bọn họ nghĩ, tình cảm của hai bên chắc chắn đã được thăng hoa. Đã cùng nhau đi dạo thành lâu, đã cùng nhau uống rượu, lại cùng bị người ta đánh tơi bời. Tình cảm này, ai có thể có. Mà dù trong lòng bọn họ cũng rất mơ hồ, nhưng chẳng biết tại sao lại có cảm giác may mắn. Dường như người kia đã giúp bọn họ hoàn thành việc mà bọn họ vẫn luôn suy nghĩ. Ý thức của mộ khuyết mê màn kinh khủng. Một lát sáu mới từ từ khôi phục lại, theo sau đó là một loại may mắn. Mộ sư huynh! Bọn họ tiếp tục gọi. hy vọng mộ sư huynh có thể để ý để bọn họ một chút. Đừng gọi nữa. Mộ khuyết phản ứng lại. Sắc mặt rất âm trầm nhưng bởi vì hai bên mặt xương vù nên rất khó nhìn ra sắc mặt bây giờ của gã rốt cuộc khó coi như thế nào. Tên kia, đừng có nói nữa. Ta không muốn nhắc đến hắn. Khang hiển và Khâu Kiệt liếc nhau. Bọn họ nghe ra oán niệm tràn đầy trong lời nói của mộ khuyết. Loại oán niệm này là cằm phẫn. Mộ khuyết vút khuôn mặt, vừa đụng vào đã lập tức có một cảm giác đau đớn cuốn đến. Cả người run lên, có loại đau không tả được. Mặt ta thế nào? Khang Hiển và Khâu Kiệt lại liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Ở trong mắt chúng ta, sự huỳnh vĩnh viễn đều oai phong bất phàm. Mẹ nó, tên đáng chết, ta chắc chắn phải báo thủ. Hắn dám cả gan đối xử với ta như vậy, ta sẽ không tha cho hắn. vẻ mặt của mộ khuyết cầm phẫn chỉ hận không thể băm lâm phàm thành tám mảnh ừ. phương pháp băm thành tám mảnh có chút tàn nhẫn nhất định phải trả lại cho hắn gấp 10 gấp trăm lần những hành vi hắn đã đối xử với ta khang hiền nói mộ sư huynh không bằng chúng ta nói cho võ sư huynh đi không được nói cho võ sư huynh Huynh ấy sẽ thất vọng về ta ta muốn tự mình giải quyết chuyện này bất chợt cảm thấy lạnh lẽo, Mộ Khiết vừa cúi đầu xuống nhìn lập tức chỉ thấy ba người bọn họ không manh vài chệ thân, tương đối trần trụi, sự tức giận với Lâm Phạm lại tăng lên không ít. Lúc này, ánh mắt của ba người bọn họ dừng ở trên người của người chăn ngựa. Người chăn ngựa hoàng hồn chưa bình tĩnh, trong lòng thấp thầm lo âu, Khi cảm giác được ánh mắt kia có tính xâm lược thì không khỏi siết chặt lại thật cơ thể. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía mình có chút bất thường. Y phục của người Mộ Khuyết rửa tay lên, muốn gọi người chăn ngựa đến bên người, nhưng người chăn ngựa lại đứng im, nắm chặt lấy y phục của mình. Các vị gia gia, ta không có quần áo, không bằng thế này đi, ta đi mua chút y phục về cho các vị gia gia. Trong lòng hắn kêu gào, ta chỉ là người chăn ngựa thôi mà, các người có cần phải đối xử với ta như vậy không? Phương xa, sư tỷ, tặng cho sư tỷ. Sau khi Lâm Phạm trở về, ở lại trong xe lấy món đồ vật kê ra. Tùy món đồ chơi này không phải thứ gì mới lạ. nhưng ở thế giới này vẫn rất mới lạ. một chiếc gương, tấm gương có thể soi người rất rõ nét, không giống như thủy tinh mà càng giống như một loại thủy tinh đã trải qua phương pháp đánh bóng đặc biệt. Ngô Thành Thù nhìn thấy vật này rõ ràng có hơi ngây người, sau đó nhìn Lâm Phàm, sư đệ, đệ. Lâm Phàm mỉm cười nói, sao sư đệ có thể để cho sư tỷ bị ủy khuất? Ta thấy sư tỷ rất thích nên lấy về cho tỷ, tỷ thích không? Ngô Thành Thù cảm động Đây là lần đầu tiên nằm được người ta bảo vệ Cảm giác rất huyền diệu Vui vẻ khó nói Sư tỷ thích là tốt rồi Cũng không uổng công hắn đã gấp rút lên đường quay lại Dạy dỗ đối phương một trận nên thân. Sư đệ Vậy để không giết chết bọn họ chứ Không, chỉ dạy dỗ một chút thôi mà Vậy thì tốt rồi Nếu trong tay sư đệ đã dính máu bọn họ Thì sư tỷ muốn đi xem hiện trường Để ngừa việc lưu lại tai họa ngầm Bây giờ biết chỉ dạy dỗ một chút Vậy đương nhiên không có việc gì Chẳng qua về sau sư tỷ không muốn sư đệ làm những việc nguy hiểm như thế này nữa Sư tỷ yên tâm Ta cũng không phải loại người lỗ mãng Ngược gió vững như cầu thuận gió sóng mặc sức Vẫn chưa đến lúc muốn làm gì thì làm Huống hồ cho dù thật đến lúc đó Hàng cũng không dám tùy ý giết người diệt khẩu Mà còn nhìn tình hình để hành sự Đã nói vị lỗ đầu đà kia Năm lần bảy lượt khiêu khích hắn Hắn vẫn không vội vã giết chết đối phương Thế nhưng, ai có thể ngờ, đối phương chủ động đưa đến trước mặt. Chuyện không có cách nào khác. ngô thành thù cảm thấy sự đệ đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận tâm ý của nàng. Chẳng qua tiếp nhận có hơi chậm, nhưng nàng không vội chút nào. Cảm giác bây giờ cũng rất tốt, rất hưởng thụ. Lâm phàm cảm giác sư tị không đơn giản, nói chuyện rất có phong thái đại lão. Đối với nàng mà nói, người chết giờ như giống như chuyện thường ngày, lại còn muốn giúp hắn dọn dẹp hiện trường. Hắn rất thích loại ý nghĩ này. Hắn ghét nhất là loại kia. Ai, sao người có thể giết người? Người có biết bọn họ là đệ tử của Bách Cơn Tông không? Người như thế này sẽ rước lấy phiền phức cho nữ tử của Sơn Môn. Nếu sư tỷ là người như vậy thì hắn nhất định sẽ tìm nơi tốt rồi ẩn cư tu luyện. Tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào tìm được hắn. Đoán rằng chỉ khi nào tiếp nhận nhiệm vụ của Sơn Môn thì xuất hiện một chút. Ban đêm, Lâm phàm chất lên đống lửa. Mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa trò chuyện với nhau. dọc đường ở bên ngoài ăn uống trở thành vấn đề xấu duy nhất hơn nữa cũng không thể ngủ quá sâu. sư tỷ chúng ta có thể sử dụng đại dược mà sư tự sư huynh đổi kia sao? triệu học khải nói. ngô thành thù trả lời. đương nhiên có thể sử dụng. sư huynh nói đây là phúc lợi mang đến cho đồng môn. hiện giờ sư huynh nhận được 20 viên đại dược rèn luyện đệ tử cốt hẳn có thể cản tiến thêm một bước. trịnh hiền siêu nói. một mình vạn hoa hoa có thể lấy ra nhiều đại dược như vậy. Luôn cảm giác thành nàn tông cũng không thiếu đại dược Rõ ràng là nhằm vào chính đạo tông chúng ta Trịnh sư đệ Không cần phải phàn nà chuyện như này Đó là bản lĩnh của người ta Chỉ hy vọng sơn môn có thể luyện Chế ra đại dược của trình chúng ta ngô thành thù cảm thán Đại dược đúng là mệnh môn Bị người ta bắt lấy cảm giác thật khó chịu Có một số đệ tử chính là dựa vào đại dược Để rèn luyện Không thể tốc độ rèn luyện thật sự quá chậm Lâm phàm lấy cành cây cho vào đống lửa từ trước đến nay hắn tu luyện đều không cần đại dược tiểu phụ trợ bạo kích có thể giải quyết tất cả sư tỷ ừ huyền vũ trân công là thần công như thế nào không rõ lắm nhưng ngay sư huynh nói qua huyền vũ trân công là thần công bao trùm cả võ kỹ và bí pháp rất khó tu luyện người thiên phú không cao cực khổ cả đời chưa chắc có thể nhập môn mà cho dù người thiên phú xuất chúng muốn tu luyện huyền vũ trân công thì cũng rất khó đã đến cảnh giới cao Lâm Phạm gật đầu, nó thất thà muốn học môn thần công này, nhưng không mở miệng được, chỉ có thể tự ngẫm lại. Chẳng qua hắn tin chỉ cần sống được đủ lâu, thì sau này cũng có thể gặp được một môn thần công. Nhưng mà vào lúc này, chuyển đến tiếng sói kêu. Một tiếng lại cao hơn một tiếng, liên tục không ngừng. Sao ở đây lại có thể có đàn sói? Ngô Thành Thú rất nghi ngờ, lỗ tài Lâm Phàm khẽ động một chút, nghe được tiếng động càng ngày càng gần. bèn đứng bất dậy đề phòng nói sử tỷ chạy về phía chúng ta đàn sói bình thường gặp phải chúng ta cũng phải chạy trốn trịnh hiền siêu rất tự tin nhưng đúng là như thế sói bình thường chỉ là động vật mà thôi gặp phải võ giả như bọn họ cũng chỉ cần dùng một tay để chấn áp được chúng nó trong chốc lát tiếng sói vang lên nhưng nghe có cảm giác không đúng đàn sói xuất hiện từ trong bóng tối một con sói nhìn rất hung tàn nhảy lên Xệt một tiếng, một mũi tên lao đến như bay trực tiếp đâm xuyên qua nó, cắm trên mặt đất. Chuyện gì thế này? Mọi người kinh ngạc, chưa hiểu trước mắt đang xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng đàn sói đang đi kiếm ăn. Ai ngờ chính là đàn sói này đang bị săn. Từng mũi tên nhọn bay đến, từng con sói trong đàn lần lượt bị bắn trúng. Cũng có những con sói hùng hãn chủ động nhảy lên, dùng thân thể chặn mũi tên lại. Sư tỷ, người xem con sói kia kìa. Lâm Phàm phát hiện đàn sói có gì đó kỳ lạ. Những con sói xung quanh hình như đang bảo vệ cho con sói ở giữa, mà con sói ở giữa này lông cả người phát ra ánh sáng rực rỡ, trong miệng ngập một con sói con rất nhỏ. Nhưng vào lúc này Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn thấy một bóng người lơ lửng trên không trung, trong tay cầm rất nhiều mũi tên Dương cung, phịch một tiếng, mưa tên rơi xuống đầy trời. Những mũi tên này được bao phủ bởi một tầng kinh đạo, hơn nữa mũi tên rất linh hoạt, từ trên trời rơi xuống. từng con sói lần lượt bị bắn hạ nằm im trên mặt đất lực khống chế thật mạnh lâm phàm phát hiện người bắn tên này chính là cao thủ tình thông tiễn đạo nói đến đánh xa người này rất đáng sợ nhưng nếu như cận chiến cao thủ bắn tên này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn mà lúc này bụng của con sói đã ngậm qua sói con bị tên bắn trúng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất sở con từ trong miệng lăn ra ngoài, ngồi dưới đất mơ mơ màng màng. sau đó nhìn thấy bọn người lâm phàm đứng phía xa, lại nhìn về phía lũ sói bị chết ở đằng sau rên ư ư, cẳng chân vừa nhỏ lại ngắn, loạn trỏ loạn trạo, bước từng bước chạy về phía lâm phàm. sư tỷ, những người này tàn sát bầy sói một cách tàn nhẫn như vậy để làm gì? lâm phàm nói, ngồi thành thố cau máy trầm tư. không biết, nhưng có thể thu hút nhiều cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. sói con chạy đến bên chân lâm phàm, ngẩng đầu lên nức nở, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. lâm phàm phát hiện con sói con này có chất đặc biệt, cả người mọc đầy lông trắng, chỉ có chân tàu, chân lông... đầu là một nhúm lông màu xám. hắn đưa tay túm vào cổ của sói con trực tiếp ôm lên. sư tỷ, dáng vẻ của con sói con này đúng là đáng yêu vô cùng, còn là loài màu trắng hiếm gặp. sói con nhìn lâm phàm phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. ngô thành thổ phát hiện mắt của sói còn có chút quái dị giống mâu hổ phách nhưng màu sắc cực kỳ tình khiết vàng rực rỡ đến chói mắt sư đệ để rất có thể là sói con biến dị nếu nó đã có duyên với sư đệ vậy sư đệ hãy nuôi nó đi nàng không biết con sói này rốt cuộc là như thế nào nhưng để bị đuổi giết chứng tỏ không phải là loại sói bình thường lúc này mấy bóng người xuất hiện nam tử cầm đầu tóc dài xõa vai phía sau đeo bao đựng lên Nhìn thấy sói con bị người khác bắt được, trực tiếp đứng ra chắp tay nói. Các vị, con xóa này là chúng ta phát hiện, xin hãy giao nó ra đây. Ngày lúc Lâm phàm chuẩn bị mở miệng, Ngô Thành Thu nói thẳng. Người nói linh tinh cái gì đó, rõ ràng là chính con sói này chạy đến trong tay sư đệ ta. Các người săn giết nhiều sói hoa như vậy cũng đủ rồi, mau mau rời khỏi đi. Lời nói này của Ngô Thành Thu khiến mắt của đám người kia lập tức biển sắc. Nam tử cầm cung rõ ràng có chút không vui Nhưng khi ánh mắt chẳng chiếu vào Y phục của đám người Ngô Thành Thu Đồng tử quán hắn ta đột nhiên co lại Hóa ra các vị là người của Sơn Môn Nếu đã như vậy Thì xin cáo tử dứt tiếng Chỉ thấy bọn họ vội vã rời đi Đến ngay cả bầy sói đã bắn chết cũng không mang đi Thấy chưa Sư Đệ Sơn Môn chúng ta vẫn rất có danh tiếng đó Ngô Thành Thu nói Lâm Phạm cười nói Sư Tỷ hay là sư tỷ nuôi con sói này đi, ta thường ngày làm gì có thời gian chăm nó. sư đệ nghệ nuôi đi, nhìn nó đáng yêu biết bao nhiêu. ngày thường người tu luyện thì để nó ở bên cạnh nhìn, tốt xấu gì cũng có bạn mà. Ngô Thanh Thu nói, nguyên nhân chủ yếu chính là con sói này có lẽ không tầm thường, rất có linh tính, có trí tuệ rất cao. phía xa, chúng ta cứ để như vậy sao? Đám người bán giết xóa hoa này cũng có chút không phục, truy sát lâu như vậy, ngày lúc sắp tới tay lại bị người khác cướp ngay trước mắt, vô cùng không cam lòng. Đối phương là người của Sơn Môn, hơn nữa có tới bốn người. Dựa vào chúng ta, đối phó một người có lẽ vẫn được, nhưng đối mặt với bốn người, kết quả cuối cùng chính là chúng ta bị giết chết. Nam tử cầm cung nói, muốn sống sót, cái tốt nhất chính là phải biết tiếng biết lùi. Nếu đã biết không phải đối thủ của đối phương, thì rút lùi là lựa chọn sáng suốt nhất. Sơn Môn Trong đỉnh viện Người muốn làm gì? Bách Hạo nhìn Lý Đạo Đoàn Đối với vị đại sứ huynh của Sơn Môn này Ông ta thân là trưởng bối Rất là vui mừng Không phải do thực lực đối phương mạnh bao nhiêu Mà là hắn ta luôn rất nỗ lực Lòng dạ cũng khiến ông ta xem trọng Bây giờ Lý Đạo Đoàn đặt quỳ phiến ở Trước mặt ông ta Khiến ông ta hơi thắc mắc Chính Đạo Tổng chưa bao giờ yêu cầu Đệ tử giao sở học của mình ra Bởi đó là cơ duyên của bản thân bọn họ Trưởng lão Trên mấy tấm mai rùa này ghi lại huyền vũ chân công. Lần này ta ở Hải Thành, dùng huyền vũ chân công đổ một ít đại dược với vạn hòa hòa của thanh nan tông. Mà bây giờ huyền vũ chân công này đã không phải là của một mình ta nữa rồi. Ta nghĩ nên đem công pháp này đặt ở sơn môn, cho các đồng môn tu luyện. Lý đạo đoàn đáp, Bách Hạo nói, đây là một bộ thần công. Vâng, đệ tử biết, nhưng thần công tồn tại chính là do người tu luyện. Bây giờ ta đổi với vạn hòa hòa, tất nhiên sẽ có người của thanh nan tông tu luyện. Đệ tử lấy huyền vũ chân công ra Cũng là chỉ hy vọng Sơn Môn có các sư đệ sư muội tù luyện Ừ Nếu đã là lựa chọn của người Vậy thì làm theo ý người Người thật là đại sử huynh Lại luôn suy nghĩ cho Sơn Môn Lão Phù rất vui mừng Bách Hạo đồng ý nói Ông ta rất là khâm phục vị đệ tử hậu bối này Tâm tình thế này lão ta cũng không có được Đệ tử xin cáo lui Lý đạo đoàn muốn trở về tù luyện Đã có nhiều đại dược rèn luyện đệ tứ cốt như vậy Hắn ta hy vọng khoảng thời gian tới Hắn ta có thể tiến bộ được chút ít Đương nhiên Với tình hình của hắn ta bây giờ Muốn tiếp tục rèn luyện lòng cốt đi lên thật sự rất khó Nhưng hắn ta vẫn lựa chọn đột phá như vậy Khải thông đệ ngụ cốt Thì hắn ta rất không cam tâm Chỉ có thể tiếp tục thử một lần xem sao Vách núi Xám xám Những ngày ở công ta rất là nhàm chán Nếu như người rảnh rỗi không có gì làm thì tự mình đi chờ khắp nơi nha. Lâm phàm đặt cho con sói con này một cái tên là Xám Xám. hàm ý khi hắn ta đặt cho nó cái tên này chính là vì nhúng lông màu xám trước đầu nó. Sau đó hàn thầy Xám Xám ngồi ở đó, người ngô nhìn cũng không quan tâm nhiều. Bắt đầu nỗ lực tù luyện. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 30 lần, rượu nhật tam tuyệt độ thông thạo cộng 30. Tu luyện rất nhàm chán, suy nghĩ trong đầu hắn rất đơn giản, chịu được nhàm chán, tăng thực lực lên. Đúng như sư tỷ nói, cảm giác có sói con làm bạn cũng thực không tồi. Sám sám ngoan ngoãn nhìn, một người một sói cứ đơn độc như vậy ở trên vách núi, có người biết được việc Vạn Hoa Hoa đời được Huyền Vũ chân công từ trong tay Lý đạo đoàn, bộ thần công này phi phàm vô cùng. Tuy rằng rất khó tu luyện, nhưng chỉ cần là thần công thì sẽ có vô số người muốn. Nhưng vạn hoa Hoa giấu tịt huyền vũ chân công. Căn bản không muốn đem huyền vũ chân công ra, mà là rảnh rỗi thì lật xe một mình. Xong, nàng còn nghĩ. Lý đạo đoàn lại nỡ đem huyền vũ chân công ra trao đổi. Không thể không nói, quả thực có chút ngu xuân Đại dược thì dễ kiếm, nhưng thần công thì hiếm có khó tìm. Năm tháng nhanh chóng trôi qua, chỉ trong chớp mắt. Sau ba tháng. Nhắc nhở diệu nhật tam tuyệt lên cấp, phát động báo kích, 280 lần, điểm vận năng cộng 280. Cuối cùng cô tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt tới cảnh giới viên mãn. Sam Sam lại đây. Lâm Phàm vẫy tay, bây giờ Sam Sam đã không còn là sói con, có thể coi nó là sói nhỏ được rồi, nó linh hoạt hơn nhiều so với lúc trước. Ngày càng thêm thân mật với Lâm Phàm, nó nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phàm, bèn chạy đến trước mặt Lâm Phàm muốn được vuốt ve. Lâm Phàm vuốt bộ lông ấm mượt của sói con, Miệng tươi cười lựa chọn sư tỷ của lúc trước thật là đúng lúc mới đầu hắn còn từ chối cảm thấy nuôi sói con thì có gì tốt nhưng sau đó mới phát hiện cảm giác có động vật ở bên cạnh làm bạn cũng không tệ gần đây hình như lại lớn thêm một chút rồi lâm phàm vứt bụng của sám sám thời gian nuôi nó cũng như nuôi chó con sư đệ sám sám phía xa chuyển đến âm thanh sau đó thì thấy sư tỷ người nhẹ như chim từ phía xa bay tới cũng giống như thường ngày sư tỷ tới đưa đồ ăn khí ăn xám xám càng lúc càng lớn thức ăn sư tỷ chuẩn bị cũng càng ngày càng nhiều xám xám chạy đến trước mặt ngô thanh thù hóa thân thành một con chó nịnh nọt lâm phàm nhìn mà phải lắc lắc đầu tay nghề của sư tỷ rất tốt xám xám cũng đã quen ăn đồ mà sư tỷ làm mở hấu cơm ra hai người một sói ngồi đó tàn gẫu sư tỷ chuyện bên an châu thế nào rồi lâm phạm hỏi thăm hẳn biết chuyện làm ăn của sư tị ở an châu xảy ra chút phiền phức có một lượng hàng xuất phát từ Ninh thành đi đến hồ châu nhưng không ngờ lúc đi ngang qua an châu lại bị cướp lúc đó đoàn xe giao thẳng dùng cờ hiệu của chính đạo tông đạo phỉ bình thường thấy cờ hiệu của sơn môn cũng sẽ không ra tay phòng ngừa mang đến phiền phức cho bản thân nhưng không ngờ cho dù có cờ hiệu nhưng lại vẫn bị cướp sau đó ngô thành thù đã sắp xếp người để kiểm tra tình hình xem rốt cuộc là người nào cướp hàng nhưng cũng không có manh mối gì Không có manh mối gì, có lẽ không phải là đạo phỉ bình thường gây ra. Ta đã đưa ra nhiệm vụ ở Sơn Môn, sẽ mang theo một ít đồng môn đi xem xem. Ngô Thành Thu nói, nhiệm vụ của Sơn Môn có lúc là Sơn Môn đưa ra. Đương nhiên bản thân cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, chính là dùng điểm công hiến của mình để đưa ra nhiệm vụ. Sư tỷ, ta đi cùng tỷ. đúng lúc dạo này ta đang rảnh rỗi để phát sợ đây. Thời gian này hắn khắc khổ tù luyện khiến nhất diệu tàm tuyệt đạt tới cảnh giới viên mãn, có thu hoạch to lớn. Có điều tiền đề của thu hoạch đó chính là do hắn chuyển tâm tù luyện. Tinh thần, thần thể đều chịu thách thức rất lớn. Tinh thần muốn lười biếng, thần thể cũng muốn lười biếng. Hắn gặp phải tình huống như vậy, hoàn toàn quyết đoán mãnh liệt. Ai dám lười biếng thì người đó sẽ chết. Lâm phàm không ngờ nhiệm vụ mà sư tỷ đưa ra lại có nhiều người nhận như vậy. Tổng cộng bốn người, ba nam, một nữ. Trong đó có hai người vào sơn môn muộn hơn so với Lâm phàm Điều này khiến Lâm phàm lần đầu được gọi là sư huynh tuy có hơi lạ nhưng lại rất thích thú Mà hai người còn lại vào sơn môn đã lâu Tù vị không kém Tẩy tùy tầng một, tầng hai Từng con ngựa phi như bay trên đường Lâm phàm ôm xám xám trước ngực Cũng là đưa nó đi khám phá thế giới bên ngoài Dù sao mấy tháng liên tiếp cùng hắn ở vách núi tù luyện Ngẫm lại cũng rất nhàm chán Bọn họ liên tục đi Buổi tối thì tìm chỗ nghỉ ngơi sám sám nằm nhòi bên người lâm phàm lâm huynh người và ngô sư tỷ thật sự rất xứng đôi đồng môn nói câu này là nữ nhập môn muộn hơn so với lâm phàm rất biết cách nói chuyện chỉ ít lời này của nàng ta khiến ngô thành thù rất vui vẻ đúng là có chút thẳng thắn không lòng vòng trực tiếp nói ra một câu như vậy lâm phàm cười tào sư muội tào và sư tỷ như trần với tay quan hệ rất tốt người khác nhìn vào đúng là rất hợp nhau Tào sư muội tào chân xương. Người tới từ một thôn sơn, không có chỗ dựa hay chấm lưng gì. Lúc nhỏ đi theo một lão nhân quài chân tu luyện. Sau khi trưởng thành thì hành tẩu giang hồ, đã từng làm rất nhiều chuyện. Có lúc rơi vào cảnh khốn khó, cũng có lúc đã được cơ duyên. Lúc 30 tuổi, Tù vi đã đạt đến đoán khí tầng chín viên mãn. Năm ngoái gia nhập chính đạo Tông, mở ra Long Môn, bước vào tẩy tùy từng một. Tào Trần Sương rất ngưỡng mộ Lâm Phạm. Chuyện Lâm sư huynh có Ngô sư tỷ che chở vốn không phải là bí mật gì ở trong sơn môn. Nếu như nàng ta cũng có thể được một vị sư huynh che chở thì tốt biết bao. Các sư đệ, sư muội, khoảng thời gian này An Châu lại càng thêm rối loạn, đạo phỉ rất nhiều, cần cẩn thận. trả quán ven điều vân vân cũng không được tùy ý uống. Tào và Lâm sư đệ đã từng hộ tống một vị nam tử họ Từ về gia tộc, không ngờ rằng người trong nội bộ gia tộc đó lại trực tiếp hạ độc chúng ta. Nếu như không phải lâm sư đệ nhắc nhở, rất có thể đã xảy ra đại sự. Ở bên ngoài phải để ý rất nhiều. Ngô Thành Thù nói chuyện từ chi trí cho mọi người. Có điều mọi người đều ở bên ngoài lan lộn. Kinh nghiệm tất nhiên rất nhiều. Chỉ là có những lúc quả thật là không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lòng người hiểm ác. Đà tạ sư tỷ nhắc nhở. Mọi người đáp. Sau đó ngô sư tỷ nói với tình hình bên An Châu. Hiện tại đã qua thời gian dài như vậy, tình hình của An Châu vẫn không có chuyển biến tốt nào. Trái lại càng ngày càng loạn. Người khổ là ai? Tất nhiên là những người dân lương thiện sinh sống ở An Châu. Sau một thời gian, bọn họ đến nước biên giới An Châu, cứ luôn cảm thấy có một loại, một loại áp lực vô hình bao phủ. Bụi đất mù mịt, cần phải đi qua một hẻm núi. Đường biên giới có tấm bia đá, chữ trên bia đá bị gió cát chè phủ. Lâm Phạm vỗ vỗ, kỉnh đạo khiến rõ bụi trên bia đá rơi xuống, lộ ra bốn chữ. Địa giới An Châu. Trước đây nơi này có quan bình trông coi, kiểm tra hàng hóa đi qua, kiểm tra nghiêm ngặt với mấy thứ như muối, dầu, ngăn cầm những hàng hóa này vừa qua địa giới bán ra ngoài. Sau đó An Châu loạn, đối với thương nhân mà nói thì đây lại là một cơ hội. Ngô Thành Thu nói, Lâm Phạm gật gù hiểu ý của sự tình bão ca trước mắt hơi lớn mọi người móc khăn lụa ra từ trong ngực che lại miệng mũi sau đó nhanh chóng chạy về phía trước đột nhiên phía trước văng lên tiếng chém giết lâm phàm nhìn về phía sư tỷ chờ chỉ đạo của sư tỷ chỉ thấy ngôi thành thù lắc đầu một cái không cần quan tâm quá nhiều chuyện như vậy thường xuyên xảy ra ở chỗ này hơn nữa không biết ai tốt ai xấu mặc kệ mới là sáng suốt lúc này một mũi tên từ phía sau phóng tới vô tình hướng lao đến lại là hướng của lâm phàm lâm phẩm giơ tay kẹp lấy mũi tên mặt lộ vẻ thắc mắc mũi tên này là sao nhưng rất nhanh hắn lập tức phát hiện sự tình không đúng chỉ thấy sư tỷ thúc ngựa chạy đến hắn có chút ngửa ngác sư tỷ làm vậy là có ý gì vừa rồi không phải nói rồi sao không cần lo chuyện bao đồng nhưng sư tỷ làm như vậy khiến người ta có chút không hiểu lắm phương xa. Quân của hai bên đánh nhau kịch liệt, trang phục của bọn họ giống như thổ phỉ đang hoạt động mạnh ở An Châu. Những thổ phỉ này có thủ đoạn tản nhẫn, độc ác, phương thức đánh nhau lại có khuynh hướng dùng binh khí truyền thống đánh chém nhau. Ai bán tên? Ngô Thành Thủ trầm giọng hỏi, giọng nói bao trùm kinh đạo hùng hậu. Hai bên kinh hãi đều dừng động tác trong tay lại, sau đó nghi ngờ nhìn sang, không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng rất nhanh quân của hai bên lấy lấy tinh thần, xung đột bùng lên dữ dội, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Ngô Thành Thù Có quỷ mà biết ai bắn tên. Ngô Thành Thù thấy hai làn quân coi nhẹ lời của nàng, trong lòng nghẹn một cục tức, trực tiếp nhảy lên, kỉnh đạo bộc phát, một trượn đánh bay thổ phỉ coi nhẹ nàng. Hơn nữa đặc biệt phải tìm người bắn tên. ngay sau đó, đám lâm phàm đuổi kịp thì thấy sư tỷ giống như ma quỷ, xuyên thẳng vào giữa quân của hai bên, vừa ra tay liền có người mất mạng. Mấy vị đồng môn theo đến đều khiếp sợ nhìn ngô thanh thù. Sư tỷ thật bá đạo. cô vì đối phương bắn một mũi tên suýt bắn trúng lâm phàm, liền trực tiếp ra tay. Xem ra lâm phàm có địa vị rất cao trong lòng ngô sư tỷ. Lâm phàm có chút muốn sư tỷ đừng kích động, không cần thiết. Có lẽ người ta không muốn bắn hắn, chỉ là trong lúc vô tình vận khí không tốt mà thôi. Lúc trước sư tỷ còn nói rằng hồ hiểm ác. Bây giờ nhìn lại, sư tỷ nó không sai. Đúng là hiểm ác. đối với quân của hai bên bọn họ hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chúng ta chém giết yên lành sao lại có phe thứ ba tham gia vào? Lúc này trong hai bên thổ phỉ có hai vị ngồi trên lưng ngựa. Vị thủ lĩnh không hề di chuyển đã phát hiện Ngô Thành Thù. Lông nhìn thấy bản lĩnh mạnh mẽ của nàng mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó chỉ thấy nam tử tóc trắng trong đó cổ tay khẽ động một chiếc dao gầm xuất hiện ở giữa ngón tay. Chỉ là hắn ta vẫn không nhúc nhích. ngay khi một tên tiểu lâu la ngăn cản tầm mắt của Ngô Thành Thù, vị thủ lĩnh này mới lập tức phóng dao găm đi. Đánh lén, chính là lúc muốn lợi dụng, lúc giờ vào điểm mù của đối phương rồi thực hiện. Dao găm đâm vào lưng vị tiểu lâu la kia rồi xuyên qua ngực, đánh úp về phía Ngô Thành Thù. Lách cách một tiếng, dao găm phóng đến bị một viên đá đánh bay. Nam tử tóc trắng như về phía lồng phàm, phát hiện đám người này đều mang trang phục giống nhau. sang mặt khẽ thay đổi, nắm chặt dây cương quay người bỏ chạy. Tuy không rõ lắm loại trang phục này đại diện cho cái gì, nhưng có thể mà trang phục thống nhất tất nhiên là có tổ chức, rất có thể là người của sơn môn. gặp phải người như vậy chỉ chạy trốn mới có thể có cơ hội sống sót. Lâm Phàm ném một viên đá, viên đá bay cực nhanh, vù một tiếng trực tiếp đánh nam tử tóc trắng rơi khỏi lưng ngựa. mà một vị nam tử khác chứng kiến cảnh này cảm thấy tình huống không đúng, cả người lập tức sợ hãi. vội vã chạy trốn. Nhưng ngay khi quay người chạy đi chạy trốn, một cơn đau dữ dội xông lên não. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện châm bị đâm thủng một lỗ, máu tươi ung ụp chảy ra ngoài. Hắn ta ngừng đầu nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm mỉm cười chỉ chỉ mặt đất. Đối phương hiểu, chật vật xuống khỏi lưng ngựa. Thấy vậy, Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu một cái, xem ra đối phương không ngu ngốc, biết được ý hắn. Tất cả dừng tay cho ta. lâm phạm vận đủ một luồng khí sau đó phóng ra mọi người bị chấn động đến màng nghĩ đau đớn thấp thỏm lo sợ nhìn hắn Sư tỷ quay lại đi ngô Thịnh thù nghe được tiếng của sư đệ đánh chết vị cùng thủ cuối cùng rồi quay người rời đi vẻ mặt rừng rừng quần áng nhìn sư đệ còn lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt, nhạt lâm phạm cưỡi ngựa phốt vẻ xăm xám ở trong lòng từ trên cao nhìn xuống hai vị các người là ai Nam tử tóc trắng chịu được cơn đau dữ dội, vẻ mặt đầy nghi ngờ, sau đó ôm quyền nói. Tại hạ là hạ thành của thiên hạ minh, không biết các hạ có chuyện gì, sao lại phải ra tay với ta? Lâm Phạm không để ý đến hạ thành, ánh mắt rơi trên người vị còn lại. Người đàn ông bị Lâm Phạm đánh thùng chân nói. Tại hạ là từ hào của tào bang. Giống như hàn đoán, là hai bang hội đang đánh nhau, còn nguyên nhân ra thì không quan trọng. quan trọng nhất là gặp phải chuyện này vốn không muốn quan tâm nhưng sư tỷ quá bảo vệ ta vừa khéo cũng hòa bọn họ một chuyện hạ thành ta hỏi ngươi một chuyện đoạn thời gian trước còn nhóm thương đội cấm cờ chính đạo tông là ai cướp bóc lâm phàm nói ta không biết hạ thành lắc đầu lâm phàm mỉm cười nói không sao người nói ra thế lúc mà ngươi cho rằng dám ra tay với thương đội sơn môn chuyện này chuyện này có lẽ chỉ có thiếu nhất bằng làm thiếu nhất bang ánh mắt Lâm phàm rơi xuống người tự hào người nói xem tự hào đã xác định đối phương là người trong sân môn nhưng chính đạo tổng cũng không phải là sân môn an châu nghe thấy hạ thành nói là thiếu nhất bằng làm hắn ta tự nhiên biết giữa thiếu nhất bằng và thiên hạ mình có mâu thuẫn rất lớn muốn mượn tay đối phương để gây phiền phức cho thiếu nhất ư? có lẽ là thiếu nhất bang Còn người tự hào đào một cái Theo ý tứ của Hạ Thành Chỉ cần chờ đối phương rời khỏi Hắn ta liền đi báo ngay cho Thiếu Nhất bang Màn đến kê địch đáng sợ cho các người là Hạ Thành của Thiên Hạ Minh Ngay khi hắn ta đang thầm suy ngẫm Một màn kinh khủng xảy ra Hắn ta chừng mắt nhìn Lâm Phàm Sau đó sợ hãi nhìn Hạ Thành Chỉ thấy trên chán Hạ Thành xuất hiện một cái lỗ Vừa rồi ngón tay đối phương điểm một cái Luồng kinh đạo Nóng bỏng bạo phát ra Dù cách một cánh tay, hắn ta cũng có thể cảm nhận thấy được sự cảm giác nóng bỏng mà cỗ kinh đạo này truyền đến. Người cẩn thận suy nghĩ một chút. Lâm Phàm mỉm cười nói. Tự hào bị thủ đạo của Lâm Phàm làm cho sợ hãi, quá độc ác, ra tay quá nhanh. hắn ta cũng không nhìn thấy rốt cuộc là tình huống như thế nào đã biến thành như vậy. Có, có lẽ là phi phượng cốc. Người chắc chưa? Ta cũng không biết. Nhưng Phi Phượng Cấp là tổ chức lớn nhất An Châu, thực lực hùng hậu. Có lẽ chỉ có Phi Phượng Cấp dám làm chuyện như vậy. Lâm Phàm đâu có biết những thế lực này. Nhìn dáng vẻ của đối phương cũng không giống nói dối. Rốt cuộc là phải hay không? Đi kiểm tra thì có thể biết rõ. Ừ, đã không có việc gì. Các người đánh tiếp đi. Lâm Phạm dắt ngựa quay người rời đi. Lúc này cả người tự hào đều đã ướt đẫm. Thật sự bị dọa rồi. Hàn ta lại cúi đầu nhìn, bỗng dừng phát hiện khuôn mặt Hạ Thành vỡ ra, giống như có hỏa diễm thiểu đốt trong cơ thể. Đẩy rốt cuộc là kình đạo đáng sợ gì? Còn có thể làm như thế sao? Bịch một tiếng, chỉ thấy Tư hào ngồi phịch xuống đất, bị dọa đến mức sắc bịch không có chút huyết sắc nào. Chỉ muốn nói, thật sự quá kinh khủng rồi. Đóng người tạo chân xương không nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hạ Thành. Nếu như thấy, nhất định sẽ sợ không nói nên lời.